Mời quý thánh giả theo dõi tiếp những điều răng dạy con trong chương 1 Cha tốt hơn là người thầy tốt Dạy con quả là một nghệ thuật Và làm như thế nào để có thể nuôi dưỡng được những đứa con ngoài Quý thánh giả hãy cùng kho sách nói.com.vn lý giải cho câu hỏi này Khơi gợi lòng ham hiểu biết của con Nhiệm vụ của cha là giúp con học tập Dù là học tập để có tri thức hay là tình cảm hay là cái kỹ năng người cha cần phải biết cách khai phá khơi gợi lòng ham hiểu biết tính hiếu kỳ của con như thế mới duy trì bền vững tính ham học của con trẻ khi con trẻ mở to đôi mắt trong veo ngắm nhìn thế giới là lúc trẻ vô cùng tò mò và khao khát khao hiểu biết về thế giới xung quanh tùy theo độ tuổi cái câu hỏi của trẻ ngày càng nhiều hơn thiên tính của trẻ đều rất hiếu kỳ Muốn biết từ chỗ những đám mây trên trời, tìm hiểu các vị tinh tú cho đến các sinh vật dưới biển, sông hồ núi non, cái gì trẻ cũng muốn biết và cho rằng cha mình biết tất cả. Vì thế, trẻ sẽ hỏi mà không cần biết là cha bằng hay không. Với cha, điều đó có ý nghĩa gì hay không? Có người nghe với vẻ thờ ơ, thậm chí còn kê bình con. Vì đó là các vấn đề người lớn cũng không giải thích được. đó là điều không nên. Thực ra, thiên tính hiếu kỳ đó là biểu hiện sơ khai nhất của khao khát được hiểu biết. Mà khao khát ấy còn đang rất mờ nhạt. Nếu người cha có thể tận tâm nghe, hiểu và nhận lại giải thích, thì đó quả là những cơ hội tuyệt vời để khích lệ con. Khao khát tìm hiểu là nhu cầu tất cực của trẻ, thích lẽ, phá phá lòng ham hiểu biết của con chính là biến cái muốn con học Thằng con muốn học, nhiệm vụ của cha là giúp con học tập, dù là học tập để có tri thức hay là tình cảm, hay là các kỹ năng. Người cha cần phải biết cách khai phá, khơi gợi lòng ham hiểu biết, tính khiếu kỳ của con. Như thế mới duy trì được tính ham học của con trẻ. Để làm được chuyện đó, người cha có thể bắt đầu trên rất nhiều phương diện, như là kể chuyện nhân nhân thông qua câu chuyện để trẻ có ý thức hơn. phác xét định rõ mục tiêu học tập hơn, để trẻ hiểu rõ hơn vì sao nên đọc sách, học tập. Người cha có thể giáo dục về tính mục đích của việc học qua nhiều khía cạnh khác nhau. Ví như, đem mặc ngôn ngữ giúp con hiểu được ngôn ngữ là công cụ giao tiếp, nên nên tán để học chữ, đọc sách, học các môn khác, có thế trẻ mới thích học ngôn ngữ. Khi trẻ năm, 6 tuổi Khát khao khoét được hiểu biết của trẻ ngày càng mạnh mẽ hơn, lúc này, người cha nên đáp ứng tốt các nhu cầu đó, như thế mới thúc đẩy trẻ phát triển trí lực, mới trở nên ngày càng thông minh hơn. Lời văn của tác giả. Để trẻ học cách giải quyết vấn đề độc lập, yếu tố viết tịnh trong cảnh tranh sau này chính là cảnh tranh về khả năng sáng tạo, để trẻ độc lập giải quyết vấn đề, không chỉ làm phong phú thêm kiến thức cho trẻ Mà con khiến trẻ có tinh thần sáng tạo, tư suy nghĩ giải quyết vấn đề. Vì thế, để trẻ học cách suy nghĩ, tự giải quyết vấn đề là vô cùng quan trọng. Là người cha, không những cần cổ vũ con tích lũy kiến thức, mà con nên khuyến khích con tự mình tìm ra đáp án cho các vấn đề. Hai nhỏ, cho con học trong cuộc sống thực tế. Ký ức của trẻ về cuộc sống hiện thực mạnh mẽ hơn bất cứ một lời giáo trình hoặc kim mảnh nào. Vính Như cho trẻ soi móng tay qua kính hiển vi, trẻ sẽ hiểu vì sao cần phải rửa tay trước khi ăn cơm. Giải thích cho con về đập tấu, không bằng cho trẻ nhìn thấy nấm mốc trên ổ bánh mì, đích dẫn lối con đi, không bằng để con tự nhớ đường, để con tự chỉ đường đi, như thế sẽ khiến trẻ hứng thú hơn nhiều. Để trẻ ngắm nhìn các vật phẩm phong phú, đầy màu sắc trong bảo tàng sẽ khiến trẻ thích thú to mò. Dạy cho trẻ các trò chơi để trẻ rèn trí nhớ, học chữ cũng là cách rất hay, học cách ghép câu, nối văn, mưa ren về năng lực ngôn ngữ, năng lực phản ứng, này giúp trẻ phong phú thêm vốn từ rất nhiều. Ba nhỏ nên thường xuyên nói cho con biết về các ưu điểm của con. Con người ai cũng có những ưu điểm riêng, vấn đề là làm sao khai thác được viên ngọc quý ấy. Đồng thời sau lại thành chuỗi Trong quá trình phát triển, nên thường xuyên đưa ra các cơ hội để trẻ có thể tiếp thu hoặc sáng tạo dẫn đến thành công, ví như đưa ra các vấn đề đơn giản để trẻ suy nghĩ, sắp xếp các công việc vừa sức để trẻ làm, để trẻ hưởng thụ niềm vui của thành công, đáp ứng được lòng tự tôn của trẻ trong việc nhận thức khả năng và phán đoán. Không nên nói con là đồ ngốc, cũng không nên nói con không biết, để cha bảo mà nên thể hiện sự kiêm tốn trước mặt con. Cha nghĩ việc này con hiểu, con nói xem cách nghĩ của con thế nào. Như thế, thì lòng tự tôn của trẻ sẽ được nâng đỡ, trẻ sẽ nghĩ ngợi, nỗ lực tích cực tìm ra giải pháp. Bố nhỏ đặt các câu hỏi có lợi cho lòng ham hiểu biết của con. Theo sự quan sát của tôi, khi trẻ tò mò đưa ra các câu hỏi, phản ứng của người cha Tương được chia thành hai dạng, một là không để ý, trả lời cho qua chuyện, thậm chí biểu lộ sự mất kiên nhẫn, mau đi chỗ khác chơi, sau này lớn lên rồi con sẽ biết, người làm cha giết trả lời các câu hỏi con đưa ra, thật là một sai lầm lớn, tuyệt đối không nên để trẻ ức chế, trẻ hỏi gì nên trả lời nấy, tuyệt đối không được cho rằng quá phiền phức. Dạng thứ hai là cái gì cũng biết, Biết thì cái gì cũng tin, chỉ cần con hỏi là sẵn sàng trả lời. Ở dạng thứ nhất thì đương nhiên không cần bàn tới. Khi trẻ hỏi là biểu lộ cho việc trẻ đang suy nghĩ, đang chủ động hiểu biết, người cha nên lấy làm mừng, nên khích lệ và cổ vũ con. Việc từ chối thô bạo hoặc trả lời qua vích đều làm hại tới lòng ham hiểu biết và tính hiếu kỳ của trẻ. Ở dạng thứ hai, Nguy cha sẵn sàng đáp ứng mọi câu hỏi trẻ đưa ra, có lợi cho sự hiểu biết tìm tòi của trẻ, nhưng tư thế cũng chưa hoàn toàn là tốt, vì làm thế sẽ coi nhẹ việc trẻ chủ động suy nghĩ. Khi con đang nóng lòng muốn biết về một đáp án nào đó, mà cha lại nói ra một cách quá đơn giản, dễ chen, chi tiết, rất khó khơi dậy tính tích cực trong suy nghĩ của trẻ nên tinh thần chủ động suy nghĩ Sẽ không được rèn luyện, vị trẻ đã hình thành nên thói quen ăn sẵn rồi. Tôi cho rằng cách làm khoa học nhất là khi con hỏi, không nên trả lời trực tiếp mà nên dùng lối câu hỏi giúp trẻ tự suy nghĩ tìm tòi, hoặc khuyến khích trẻ tìm lấy đáp án, cũng không nên nói là con trả lời đúng lắm, bởi vì sự khen ngợi quá nhanh, quá sớm như thế sẽ hạn chế suy nghĩ, chỉ nên nói là rất có ý nghĩa. Cha chưa từng nghĩ ra như thế. Như thế sẽ gợi mở cho trẻ trong suy nghĩ rất nhiều. Lấy một ví dụ rất đơn nhãn. Khi y y ăn nhãn lần đầu tiên, mới khoảng 3 tuổi, lúc đó bé đã nói khá lưu loát. Bé chuẩn bị bỏ quả nhãn vào miền, đột nhiên hỏi tôi. Cha ơi, hạt nhãn hình gì? Tôi bảo, con đón xem nào. Y y nhiếu mày, chăm chú suy nghĩ. Hình tròn. Tôi hỏi tiếp. Sao lại là hình tròn? Vì hạt quả đào cũng hình tròn. À, thế thì hạt nó màu gì con yêu? Giống màu hạt quả đào. Y Y trả lời chắc nịch. Tôi hỏi tiếp. Thế, liệu có thể hình dạng khác được không? Vì đây là hạt nhãn, không phải là hạt đào. Sao con lại khẳng định là giống hạt đào được? Nét mặt Y Y nghi hoạt. Thế nó hình vuông hay hình tròn? Cứ thế, tôi không hề cho con biết hạt nhãn là hình gì. Cuối cùng bé nói: "Ăn thử một quả đi cha." Tôi cười: "Ăn để xem cái hạt hình gì nào, xem con đoán đúng không nào." Trong quá trình hỏi đáp, trí tưởng tượng của trẻ được rèn luyện, tư duy cho tới tầng mức quyết định ăn một quả. Tôi đều để trẻ ở vị trí chủ động, con tôi chỉ khơi gợi lại mở, dặn hướng cho con suy nghĩ. Sau đó vợ tôi bảo tôi, "Anh ki nhẫn thật đấy. Nếu là em, em sẽ nói luôn cho con biết hoặc bảo con là bóc ra xem luôn." Tôi bảo, "Đó chỉ là việc nhỏ thôi. Con sẽ nhanh biết đáp án, nhưng chúng ta sẽ mất một cơ hội rèn luyện cho con suy nghĩ." Cho dù tôi thường xuyên nhắc nhở vợ tôi nên đặt ra các câu hỏi Cái lời bí theo kiểu phỏng vấn, nhưng như hầu hết các bậc cha mẹ khác, vợ tôi đều rất nhiệt tình chỉ ra đáp án luôn. Nhưng dần dần, vợ tôi cũng biết tiết chế bản thân, không nhanh miệng nữa, để con có không gian và thời gian suy nghĩ. Nếu là vài cái câu hỏi tôi không hiểu hoặc không có đáp án chính xác, tôi sẽ bảo con rằng, sách là một thế giới tuyệt diệu, ở đó có thể tìm ra rất nhiều lời giải đáp. và con cùng tìm đáp án, cũng có khi tôi biết đáp án nhưng lại nói là không, nên dần dần con hình thành thói quen chủ động tìm hiểu qua sách vở. Con trẻ thông minh hay không, kiến thức nhiều hay ít, nằm ở chỗ trẻ có biết tự suy nghĩ hay không. Vì thế cho con cơ hội để rèn luyện suy nghĩ thì con mới trở nên thông minh được. Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Việc giáo dục trẻ nên tuân theo thiên tính, cần tiến hành một cách tự nhiên, tôn trọng trí tưởng tượng của trẻ, cho dù nó có phi lý, kỳ quái như thế nào đi nữa, cũng đều cần tôn trọng quyền lợi được thỏa sức tưởng tượng của trẻ, như thế mới có tác dụng và mới có lợi nhất trong việc giúp trẻ phát triển tính sáng tạo. Trí tưởng tượng là một quá trình hoạt động của não, thêm bớt những biểu tượng vốn đã biết, tạo ra cái mới. Trí tưởng tượng là nội hàm cơ bản nhất của sự sáng tạo. Nếu không có cái gọi là trí tưởng tượng thì cũng không có cái gọi là sự sáng tạo. Giai đoạn mẫu giáo là giai đoạn cực thịnh nhất về trí tưởng tượng của trẻ. Trí tưởng tượng là cơ sở cho sự tìm tòi và sáng tạo của thể. Mọi sự sáng tạo đều được bắt đầu từ sự tưởng tượng có tính sáng tạo. Văn minh tinh thần và văn minh vật chất của nhân loại Không có gì là không phải sự kết hợp giữa tư duy có tính sáng tạo và trừ tưởng tượng sáng tạo. Thế kỷ 21 là thế kỷ của sự sáng tạo. Tao tạo con trở thành nhân tài sáng tạo, khám phá ra cái mới là vận mệnh lịch sử của giáo dục. Vì thế, sớm vun đắp, bồi dưỡng cho con trí tưởng tượng là đã chấp thêm cho con đôi cánh trong bầu trời tưởng tượng rồi. Trí tưởng tượng là cánh khai tác lực cho tư duy của trẻ. Phàm là những trẻ có tính sáng tạo, đeo lên những trẻ có tính hiếu kỳ và trách nhiệm rất lớn. Học tập nghiên cứu nhiệt tình cũng là những trẻ có ý chí mạnh mẽ, le ngoan, tính độc lập cao, vì thế mới nói là trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả tri thức. Bởi trẻ mà nói, tưởng tượng là một dạng hưởng thụ về mặt tinh thần. Những trẻ không có khả năng tưởng tượng là những trẻ bất hạnh nhất. Người làm cha phải biết cách tạo nên trí tưởng tượng cho con. Khi thấy con có suy nghĩ khác với mọi người, không nên trách mắng mà nên nghĩ cách khuyến khích con. Nếu ai đã từng đọc truyện về Darwin, đều có ấn tượng sâu sắc về cha ông, người đã giữ kinh trí tưởng tượng từ ông. Khi Darwin còn nhỏ, nhặt được một hòn đá có hình thù kỳ quái bèn nói: "Đây là một viên đá quý, có giá trị rất lớn." Mọi người đều cười ầm lên. Nhưng Darwin không bằng tâm, vẫn suy nghĩ về cách các sự vật vô hình muôn vẻ xung quanh. Thầy giáo cho rằng Darwin có vấn đề nên nói với cha cậu. Nhưng cha Darwin hòa phân tích, cho rằng con mình đang tưởng tượng mà thôi, nên bảo con, trí tưởng tượng của con rất phong phú, cha rất tự hào về con. Sau này, Darwin trở thành nhà khoa học lừng danh, đưa ra thuyết tiến hóa luận, nên có thể thấy Nếu không có trí tưởng tượng của Darwin thì cũng mất không có thuyết tiến hóa luận ngày nay. Lê văn của tác giả, một nhỏ nên chú ý rằng con tư duy sống động. Trí tưởng tượng vốn có sẵn trong mỗi người, có điều do cách khai phá và bồi dưỡng khác nhau nên có một số người trí tưởng tượng bị triệt tiêu, ngược lại, một số người lại rất phát triển. Vì thế, trong quá trình giáo dục tại gia đình nên chú ý rằng con có tư duy sống động, duy trì trí tưởng tượng cho con, tránh hạn chế trí tưởng tượng của con làm mất đi sự độc lập trong cá tính của trẻ. Có lần, tôi trực điện thoại tại tòa soạn, một bà mẹ vì định phòi tiêu đường dây nóng không được, đã đích thân dắt theo đứa trẻ 4 tuổi đến để kể tội. Người mẹ kể lẽ rất nhiều. Tôi đưa ra ví dụ, như đứa trẻ cứ xé báo thành từng mảnh và hưng phấn đối với mẹ rằng Đó là sợi mì. Kết cục là mẹ cậu bé không những không vui mà còn mắng cho một trận. Tôi bảo người mẹ, trong lúc chị sơ suất mắng con như thế, đâu biết rằng chị đã gieo chết một nhà phát minh trong tương lai. Bởi vì những lời trách mắng của chị đã tan nhòa lớp bớp chet tư duy hiện thực sống động, đáng quý của trẻ. Trong mắt trẻ, những tờ giấy đơn giản bình thường, hoa sự lao động của bé đã trở thành những sợi mì. Một đứa trẻ 4 tuổi có sự tưởng tượng phong phú như thế, lấy nào lại không xứng đáng được tán thưởng. Có điều, trong mắt người mẹ lại cảm thấy xót vì báo vì xế nên mắng con, thật đáng tiếc, vì người mẹ cũng đã xé mất sự sáng tạo đang manh nha trong tâm hồn trẻ. Tuy thế, chú ý bồi dưỡng tư duy hiện thực sống đậm cho trẻ, bảo vệ trí tưởng tượng của trẻ, tố chất của người làm cha mẹ là điều hết sức quan trọng. Không những còn có trái tim nhạy cảm, kiếp thời cung cấp cho những khoảnh khắc lóe sáng của con, mà con còn cần có định hướng khai phá, gạt bỏ lối tư duy truyền thống, như thế mới có thể mở rộng và phát huy tư duy độc đáo của trẻ. Cô gái AI của tôi thường hay có những cách nghĩ ngoài dự liệu của mọi người, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ cũng không thể quen được. Ví dụ, bé làm máy bay giấy, lúc đầu cũng làm như mọi người, nhưng rồi bé nghĩ Liệu có thể làm cho máy bay bay được lâu hơn không? Thế là bê sáng ý, lắp thêm 2 cái ô cho máy bay. Sau mấy lần thử nghiệm, 2 cái ô là những mẫu ni lông gắn lên máy bay đã giúp cho máy bay bay lâu hơn. Qua việc làm đồ chơi ấy, tôi nhận ra sâu sắc rằng trí tưởng tượng phong phú của trẻ đã có mầm mấm của tư duy sống động, có tính sáng tạo. Vì thế nên kịp thời cổ phủ, khuyến khích con trẻ. Hai nhỏ, để trí tưởng tượng của trẻ được tự do bay bỏng, trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ nhất định cần có sự bồi đắp. Chúng ta không thể giao phó hoàn toàn chuyện này cho thầy cô giáo, bởi vì số thầy cô thực sự chú ý tới việc bồi đắp ấy cho trẻ hiện nay còn vô cùng ít. Chúng ta có thể xếp một ví dụ sau. Một thầy giáo hỏi học sinh, Tuyết tan thành gì? Hầu hết các em đều đồng thanh, thành nước à. khi có một học sinh đứng lên nói, tuyết tan là mùa xuân, có điều câu trả lời đầy sự tự tưởng tưởng ấy lại không may bị thầy phê là sai, lại có thầy giáo hỏi, vì sao mèo phải rửa mặt? Các em thích thú trả lời, mèo dùng móng vuốt vuốt mặt để dọ chuột. Nhưng thầy lại phủ định, không phải, mèo phải rửa mặt là vì trong lớp lông của nó có chấm chấm chấm. Nếu chỉ xét đơn thuần về kiến thức thì đạo lý đó đương nhiên là khoa học. Có thể câu trả lời của trẻ rất ngây thơ, buồn cười, không lô rít, nhưng lại thể hiện cho trí tưởng tượng phong phú của trẻ rất có ý nghĩa, nên sự phụ định của thầy giáo là hoàn toàn không thích hợp. Sự tưởng tượng của trẻ vô cùng phong phú, linh hoạt, nhưng rất nhiều bọc cha mẹ, giống như các thầy cô giáo, muốn con mình có lối suy nghĩ quy phạm, bó buộc sức tưởng tượng của trẻ, khiến trẻ trở thành con rối. trở thành sản phẩm bị đúc sẵn giống hệt nhau. Trí tưởng tượng tinh nhanh hoặc bé của trẻ, dưới sự bó buộc của lối tư duy truyền thống, đã mất đi sự tự do, dần dần trở nên tàn lụi. Cha mẹ nên tôn trọng quyền lời được tự do tưởng tượng của con, để đôi cánh tưởng tượng của con được tự do bay bổng, có thế trẻ mới dám bay cao được. Ba nhỏ, để trẻ tự do bộc lộ những suy nghĩ của mình. Khi con trẻ nói những điều gì đó phi lý thậm chí là hoang đường, không nên trách con, mà nên lắng nghe những gì con nói, rồi hỏi, sao con lại nói thế? Con nghĩ thế nào? Hơn thế, còn thêm bước nữa, giúp trẻ khơi gợi, gợi mở hơn trí tưởng tượng. Thấy thấy những nét vẽ hết sức ngộ ngọ của con, nên nghĩ xem, con vẽ cái gì? Hay con lý giải ra sao? Không nên thấy con vẽ không theo tiêu chuẩn nào thì trách mắng. Con vẽ cái gì mà khó coi thế? Khi xem tranh con vẽ, không nên lấy tiêu chuẩn vẻ giống, vẻ đẹp mà nên tôn trọng theo sự tưởng tượng của trẻ. Vì thế, dù trẻ có vẽ thế nào đi nữa thì cũng đã có những cách nghĩ riêng của trẻ, nên cha mẹ nên tôn trọng, khuyến khích và cổ vũ con. Niềm vui của con trẻ là vô giá, thời kỳ mẫu giáo là thời kỳ thích hợp nhất để bồi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ. Trí tưởng tượng ấy có ảnh hưởng rất lớn tới tính sáng tạo sau này. Là người cha, khi thấy con có sự tưởng tượng phong phú kỳ lạ, người cha nên tìm cách phát huy và khai phá vốn quý giá đó. Việc giáo dục trẻ nên thuận theo thiên tính, con tiến hành một cách tự nhiên, tôn trọng trí tưởng thường của trẻ, cho dù nó có phi lý, kỳ quái thế nào đi nữa, cũng đều cần tôn trọng nguyên lời được thỏa sức tưởng tượng của trẻ, như thế mới có tác dụng và có lợi nhất trong việc giúp trẻ phát triển tính sáng tạo. yêu đọc sách. Khi con trẻ bày tỏ niềm vui của đọc sách và những gì đã được đọc qua, cha mẹ nên thể hiện sự vui vẻ, cảm nhận được thành quả đọc sách của con, như thế khiến trẻ cảm nhận được sự thành công, ba càng có hứng thú đọc sách hơn. Cổ nhân nói, đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường. Các nhà triết học cũng cho rằng, thư tịch là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Khi con trẻ yêu thích đọc sách, cũng là lúc trẻ học cách yêu và yêu bản thân, càng hiểu rõ hơn thế nào là yêu mình, yêu người. Đọc sách có thể giúp con bạn không gì không làm được. Một người không đọc sách sẽ bị cuộc đời trừng phạt, một dân tộc không đọc sách sẽ bị lịch sử trừng phạt. Đọc sách không chỉ là một hoạt động quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, mà còn nên là phương thức sống của mỗi người. Tác thảo Để trẻ học giỏi, chính là đọc sách, và việc biến đọc sách thành một thói quen. Trẻ từ nhỏ được rèn luyện đọc sách, đọc sách thành thói quen, sẽ nhận được lợi ích trong cả cuộc đời. Nhưng làm sao để trẻ thích đọc sách? Để sách có thể đi vào đời thật, nâng cao khả năng đọc sách, để đọc sách trở thành một phương thức sống. Nhắc tới vấn đề này, rất nhiều bọn cha mẹ lắc đầu ngao ngán, vì đa số trẻ lười đọc sách, không thích đọc sách. Trong mắt nhiều trẻ, đọc sách chỉ là một việc làm lãng phí thời gian, một việc tỉa nhạc, không bằng xem tivi, chơi trò chơi, nên hệ đọc sách là không thể bình tâm và ngồi yên một chỗ được. Vì thế, bồi dưỡng cho trẻ đọc sách là một công trình lao dài, rất cần có sự nhẫn nại và niềm tin. Tôi tổng kết lại đây các cách tôi đã rèn cho con gái Ý Ý đọc sách như sau. Lời ban của tác giả Một nhỏ, việc đọc sách nên bắt đầu từ sớm. Việc rèn con có thói quen đọc sách, cây sớm thì hiệu quả càng cao, các gia đình cho thấy, coi việc đọc sách như tính mạng của chính mình. Khi con trẻ hơi hiểu chuyện một chút, họ đánh nhỏ mấy giọt mật ong lên cuốn kinh thánh, sau đó gọi con tới liếm các giọt mật ong trên nó, ý nghĩa của hành động đó là, việc đọc sách ngọt ngào như mật ong vậy, cha trẻ ngay từ nhỏ hiểu rằng Đọc sách vừa là niềm vui, lại vừa ngọt ngào, có thể khơi gợi niềm đam mê hứng thú đọc sách của trẻ. Việc rèn con gái Yy đọc sách được bắt đầu từ khi con khoảng 10 tháng tuổi. Đầu tiên, tôi đọc báo cho con nghe. Đó có thể coi như là hành vi đọc sớm nhất của con trẻ. Hàng ngày, tôi đặt họa báo lên trên cái chập lòng của con, chỉ cho con hình và đọc các câu chuyện, để chị biết nhìn theo tay tôi. Ba vừa nghe vừa cười. Khi 1 tuổi, Yi Yi bắt đầu biết chữ, nên ngoài việc nhìn hình ra, con bé còn rất thích thú nhìn theo các chữ. Sách tôi mua cho con, hình ngay càng ít đi, chữ ngày càng nhiều hơn, rồi vân vân. Tôi đưa con đi mua sách cùng, cho con bé tự lựa chọn những cuốn bé thích. Khi Yi Yi 3 tuổi, chữ bé biết rất nhiều, các câu chuyện đơn giản có thể đọc hiểu được rồi, nên tôi dần buông lỏng Không phải là tôi đọc cho bé, mà là để bé đọc và kể lại cho tôi. Giai đoạn này, hầu hết các sách bé đọc đều là truyện cổ tích. Quá trình tận tâm đó đã rèn được cho bé có thói quen đọc sách. Khi đi mẫu giáo, trong cặp bé, ngoài các sách học và các sách truyện bé thích, đi chơi cả ngày, việc đầu tiên khi về nhà là bé vào phòng, ngồi ngân nga đọc sách. Các cửa hàng bán sách Từng là nơi bé nhăn chăn lâu nhất, đi đọc sách đã trở thành một niềm yêu thích của bé. Hai nhỏ duy trì thời gian đọc sách, việc đọc sách quan trọng là độ bền, để đọc sách trở thành phương thức sống, còn có một quá trình lâu dài, không được lơi lỏng dù chỉ một ngày, không được đọc cách nhật. Nếu hàng ngày đều cho trẻ khoảng thời gian nhất định đọc sách, cho dù chỉ là 10 phút, lâu ngày cũng rất lủi dành thành thời gian đáng kinh ngạc. Tôi cùng con gái yy nên thời khối biểu cho việc học, sinh hoạt, đọc sách, trong đó, khoảng thời gian nửa tiếng trước khi đi ngủ được dành để đọc sách. Để có thời gian cho con gái đọc nhiều sách. Ngoài sách học ở trường, tôi thường làm công tác vận động nhà trường và thầy cô để con ít làm bài tập tại nhà. Vì tôi nhận ra rằng trong biển sách đó Con sẽ thu nhạc được rất nhiều trong ngọc tri thư, nên thay vì làm bài tập ở nhà khô khan, máy móc, con dành thời gian đọc sách để tích lũy nhiều tri thức phong phú, bổ ích hơn. Ba nhỏ, hãy tạo bầu không khí đọc sách. Đọc sách cần có một bầu không khí tốt mới đảm bảo được sự vui vẻ trong lòng trẻ, mới khiến trẻ tập trung đọc sách. Sở dĩ các gia đình thư hương nhiều người tài, vì một trong những yếu tố quan trọng Là bầu không khí đọc sách của gia đình đó rất tốt. Nếu bản thân cha mẹ là những phần tử tri thức, lời nói, việc làm đều đúng mực, yêu đọc sách, tự nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng tốt tới trẻ. Cái mà tôi gọi là bầu không khí bao gồm hai phương diện. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, tức là gia đình có sách, là có thể đọc được. Trong điều kiện kinh tế cho phép, gia đình nên mua sách đủ các lĩnh vực như văn học, Hóa học, lịch sử, từ điển, vân vân. Thứ hai là tiêu chí mềm. Trước hết, gia đình còn có môi trường yên tĩnh để trẻ con yên tâm đọc sách. Không nên con thì đọc sách mà cha mẹ xem tivi, tốt nhất là cả gia đình cùng có thói quen đọc sách. Bố nhỏ thường xuyên đưa con đến tiệm sách, tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để trẻ bước vào con đường ham đọc sách. Ngoài ra, Con cho con tới thư viện, tới các nơi mà mọi người hay tập trung đọc sách, như thế để trẻ cảm nhận được không khí đọc sách, hiểu được rằng sách tốt là suối nguồn vô tận, đọc mãi không hết. Để trẻ cảm nhận được hương vị của sách mới qua việc ngửi mùi sách, lật trang sách. Năm nhỏ cảm nhận được niềm vui khi đọc sách. Sở dĩ trẻ con thích chơi là vì trò chơi đem lại niềm vui. Vì thế Để con thích đọc sách, hay để con cảm nhận được niềm vui khi đọc sách, thứ nhất là khuyến khích con đọc sách. Sau nữa, khi con kể lại những gì đã cảm thụ được nên cổ vũ con, đưa con đi tham gia các cuộc thi về đọc sách. Sáu nhỏ liên tục làm mới các quan niệm. Khi dẫn dụ con đọc sách, bản thân cha mẹ cũng phải làm gương, làm mới các quan niệm của bản thân, như thế mới có tác dụng. và mới giúp đỡ con một cách khoa học. Rất nhiều gia đình do các quan niệm cũ nên chỉ cho phép con đọc các sách liên quan đến phần học hoặc chỉ các tác giả nổi tiếng, con những sách mà bản thân không hiểu thì cấm con đọc. Như thế là hạn chế tầm hiểu biết của con, tạo ra sự khiếm khuyết về tri thức, sáng tạo của con. Chúng ta nên vì sự phát triển lớn lao của con về sau, hướng dẫn con đọc các loại sách Trẻ trẻ được thỏa sức bẩy vùng trong bể sách, như thế, trẻ mới hấp thu được nguồn dinh dưỡng quý giá qua sách vở. Ngoài ra, cho con cùng đọc sách cũng là cách làm rất hay. vun đắp niềm yêu thích đọc sách của con, cùng con đọc sách là một trong những hoạt động quan trọng trong giáo dục gia đình. Không những giúp trẻ tích lũy thêm kiến thức, mà còn giúp cha mẹ hiểu biết hơn về thế giới tâm hồn của con. khắc chặt thêm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thúc đẩy trí phát triển. Đọc sách có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời, cũng có thể thay đổi cả vận mệnh một con người. Qua quá trình chứng nghiệm của bản thân tác giả, tác đu ra một kết luận, đọc sách có thể thay đổi một đời người. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi dùng internet như thế nào và học các chám khoa học, hy vọng rằng những điều này sẽ giúp ích thật nhiều cho con của các bạn. Dùng internet như thế nào? Việc cưỡng bức học sinh không được online, chẳng khác nào cách ly trẻ với thế giới, chẳng khác nào khiến trẻ trở thành vật phẩm bị loại bỏ trong tương lai. Bước bước vào thế kỷ mới, loài người bước vào thời đại mới của internet. Xã hội hiện đại, công nghệ hiện đại đã cho phép cuộc sống mạng tham gia vào muôn mặt của cuộc sống thường ngày. Mạng internet giúp con người có thể shopping online mà không cần phải mất thời gian dạo khắp các siêu thị, đọc sách trên mạng, học trên mạng. Tác dụng của mạng internet không chỉ đơn thuần là lưu giữ và truyền bá thông tin, không chút ngờ ngờ rằng khả năng thu thập và chọn lọc thông tin của một người là rất quan trọng. Trong một xã hội mà internet can dự vào mọi mặt của cuộc sống, có ảnh hưởng tới sự nghiệp và giao tiếp trong xã hội, thì việc cường bức học sinh không được online, chẳng khác nào cách ly trẻ với thế giới, chẳng khác nào khiến trẻ trở thành vật phẩm bị loại bỏ trong tương lai. Đến nào, chỉ vì lý do sợ trẻ bị ảnh hưởng xấu từ internet mà để trẻ trở thành kẻ bỏ đi hay sao? Ngày nay, rất nhiều bậc cha mẹ lắc đầu lo lắng kiên quyết không cho con chơi trò chơi trên mạng, tự như trò chơi trên mạng là một loại vật phẩm độc hại mà trẻ chỉ cần đặt chân vào là sẽ bị chìm đắm và tan chảy, nên nhiều gia đình không mua máy vi tính, có mua cũng không nối mạng, mà nối mạng thì cũng không cho con chạm vào máy. Một người bạn của tôi do yêu cầu của công việc nên bắt buộc phải nối mạng tại nhà, có điều Là sợ con gái đang học cấp 2 nghiện game online nên đặt mật khẩu, hơn thế, lại phải đợi con đi ngủ rồi mới online. Lâu dần trở thành kẻ làm việc đêm bất đắc dĩ. Những người giống như bạn tôi rất nhiều, ngày nào cũng phải đến mắt nhắc nhở con rất mệt mỏi, mà mục đích duy nhất chỉ là không cho con online, chơi game online. Vậy mà vẫn có một bộ phận trẻ em trở thành con nghiện internet, chơi game online. thế bạn online đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của trẻ và cha mẹ. Có những trẻ em cả ngày chỉ đắm chìm trong thế giới mạng, không hề biết đến thời gian, cũng không chọn lọc các nội dung độc. Có điều, cấm trẻ em lên mạng là một cách làm quá đơn giản, lại vừa quá thô bạo. Internet với trẻ em là công cụ học tập, là cửa sổ tri thức, lại còn là nơi có thể dạy trí nữa. Do đó, Việc hướng dẫn trẻ em dùng internet như thế nào, vừa có lợi, vừa tránh hại là một vấn đề thời đại. Cha mẹ nên dành thời gian trên mạng cùng con, chia sẻ niềm vui với con và giúp con tránh những nội dung độc hại. Không thể vì internet có chứa những nội dung độc hại mà cấm đoán con. Vấn đề là hướng dẫn con sử dụng như thế nào. Với những người làm cha, nên hướng dẫn con như thế nào đây? Thứ nhất, nên nhận thức rõ, internet không phải là đồ bỏ đi. Thế giới mạng tuy là thế giới ảo, nhưng lại giúp chúng ta tra cứu tư liệu, liên lạc với bạn bè, thay cô, người thân. Thứ hai, nên hiểu rõ, cùng với sự phát triển của thế giới công nghệ, sự thay đổi trong công việc, cuộc sống càng diễn ra nhanh hơn, nên việc học tập sẽ là vì cả đời. Là một người cha có 9 năm kinh nghiệm, hướng dẫn con dùng internet Tôi cho rằng các bậc cha mẹ nên chú ý tới các vấn đề sau đây. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, xác định rõ mục tiêu sử dụng internet. Thế trẻ hiểu rằng tác dụng lớn nhất của internet là cung cấp tri thức, hướng dẫn con cách chọn lấy những thông tin mà bản thân cần và tích cực vận dụng vào cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu con sử dụng internet một cách văn minh, chọn đọc nội dung một cách lành mạnh. Cha mẹ cũng nên làm gương, chọn lọc các nội dung lành mạnh. Cha mẹ nên nhận thức rằng, internet là một xu hướng phát triển không gì ngăn nổi. Không nên vì thấy con sử dụng internet mà quá lo sợ, nên giáo dục hướng dẫn con là chính, phong ngư chỉ là phụ. Tôi từng nói chuyện với một cậu bé nghiện internet, và hỏi cậu ấy đã tiếp xúc với internet như thế nào. Cậu bé cho biết, cha cậu thường xuyên dùng internet để tán gẫu. chơi trò chơi rồi cho phép cậu chơi cùng khi đưa cậu tới công ty. Nên sử dụng internet một cách lành mạnh, ông chị với trẻ em mà còn với cả xã hội, nhất là các bậc cha mẹ, người sẽ hướng dẫn con sử dụng internet lành mạnh sau này. Hai nhỏ thường trao đổi cùng con về internet. Ví dụ như là hôm nay các tin trên internet có gì mới? nhân xét của cha mẹ và con cái như thế nào, nên trao đổi với con một cách bình đẳng và hiểu cách suy nghĩ thật của con. Cha con tôi thường là nếu thấy các tin tức có liên quan đến hứng thú sở thích của người kia thì thường xuyên chia sẻ cùng nhau. Như thế, vừa có thể dùng internet để học tập, cập nhật thông tin lại tăng thêm quan hệ cha con khăng khít. Ba nhỏ hạn chế thời gian sử dụng internet Tính tự giác của trẻ tương đối kém nên mới dễ trở thành con nghiện. Nếu dùng phương pháp thô bạo cấm con online sẽ dễ dẫn đến tình trạng chống đối ngầm. Cách chuẩn xác nhất là với tiêu chí sử dụng internet để tăng thông tin, để học hỏi, giới hạn thời gian online từ 1 đến 2 tiếng một ngày. Như thế, để con có thể hiểu rằng internet chỉ là một bộ phận của cuộc sống, là một thứ công cụ học tập Nếu sử dụng quá mức sẽ ảnh hưởng tới học tập và thể chất. Chỉ cần chú ý tới 3 điểm này thì sẽ hiểu rằng, vị trẻ nghiện online không phải lỗi tại trẻ, cũng không phải lỗi tại internet, mà là lỗi tại cha mẹ. Nếu cha mẹ quan tâm đầy đủ tới con, quan tâm tới thế giới tinh thần của con, dành thời gian cho con, làm bạn với con nhiều hơn. Nếu cha mẹ tôn trọng quyền được vui chơi của con, Không cấm đoán con các hành vi chơi đùa, cho con nhiều không gian riêng tư hơn, chứ không chỉ đơn thuần ta chú tâm vào kết quả học tập của con, cấm mở miệng ra là nói, con học tốt. Nếu cha mẹ tạo cho con nhiều cơ hội giao tiếp với mọi người, cho con thêm thời gian vui chơi với bạn, nếu cha mẹ có ý thức học tập, tiên tập nâng cao trình độ giáo dục và có thái độ nhận thức đúng đắn về internet Có thể kịp thời điều chỉnh phương thức giáo dục, cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Như thế thử hỏi, liệu Trí em có nghiện internet được không? Thái độ của con gái Yy với internet minh chứng rõ ràng rằng, dưới sự hướng dẫn thỏa đáng, internet không chỉ trở thành công cụ vui chơi có lợi cho phát triển tri thức mà còn nâng cao khả năng tổng hợp của con. Kể từ khi 3 tuổi, Ay Ay đã bắt đầu tiếp xúc với máy tính và internet. Đầu tiên là học cách rê chuột, rồi tới cách sử dụng từ những hành thu đơn giản tới những nét vẽ tay rất tưởng tượng phong phú, dần dần trở thành cao thủ về máy tính. Hàng ngày, tôi dành một khoảng thời gian nhất định cho con gái sử dụng máy tính. Trong khoảng thời gian đó, con gái hoàn toàn tự do dùng máy, lên mạng, vào hòm thư, chat với bạn bè hết thời gian YY từ giác rời khỏi máy. Tôi cũng dạy con cách chơi các trò chơi online với người khác như là đánh cờ tướng, cờ vây, như thế, con vừa vui lại vừa có bạn. Chẳng dần, dần, internet trở thành một bộ phận trong cuộc sống của YY. Internet cũng giống như một con dao hai lưỡi, nếu chỉ dùng để kết bạn, chơi trò chơi, trở thành con nghiện thì đó là điều có hại. Nếu sử dụng để cập nhật thông tin, tìm kiếm tư liệu, chơi trò chơi hay kết bạn một cách thọ đáng thì đó là có lợi. Nó cũng giống như con dao thái trong nhà bếp vậy. Ở trong bếp thì là dao thái, nhưng nếu đem chém người thì đó lại là hung khí. Học cắt sóng khoa học Nếu một hành động cứ lặp đi lặp lại sẽ hình thành thói quen trên vỏ não, rất khó, thậm chí là không thể thay thế được. Thế nào gọi là phương thức sống khoa học? Thiết nghĩ, phương thức sống khoa học là sống một cách khoa học, nghĩa là hình thành nên thói quen sống khoa học. Thế thì, là người làm cha, chúng ta nên giáo dục và giúp đỡ con như thế nào để hình thành nên nếp sống khoa học? Việc lên con hình thành nên các thói quen cuộc sống, hầu hết đều chịu ảnh hưởng của phương thức sống. Phương thức sống một cách khoa học, sắp xếp hợp lý, là điều vô cùng quan trọng với sự phát triển của trẻ. Cha mẹ nên tùy theo tình hình thực tế về học tập, cuộc sống của con, theo thể trạng sức khỏe mà sắp xếp hợp lý thời gian cho từng ngày, từng tháng và từng năm. Con xác định rõ hơn lúc nào làm gì, việc nào cần làm thời gian nào, làm như thế nào, đều không thể tùy tiện, có như thế mới giúp con hình thành nên phương thức sống khoa học. Thói quen đã hình thành thường khó sửa chữa, con người có thói quen là thích dùng các hành động, câu từ quen thuộc để giải quyết sự việc, vì như thế sẽ tiết kiệm sức. Kế em cũng không ngoại lệ, có trẻ biến ăn, mà nguyên nhân lúc đầu chỉ là vì nhìn thấy cái gì đó không thích ăn. hoặc ăn không ngon, nhân sao nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt ăn, dần dần hình thành nên thói quen biến ăn, có thứ nhìn thấy là không muốn ăn rồi. Rèn thói quen là một quá trình lâu dài, hơn thế, một khi đã hình thành sẽ khó mà thay đổi được. Nếu một hành động cứ lặp đi lặp lại, sẽ hình thành thói quen trên bộ não, rất khó, thậm chí là không thể thay đổi được. Vì thế Cha mẹ phải chú ý rèn con ngay từ khi con còn rất nhỏ." Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, việc của mình tự mình làm. Trước khi con đến tuổi đến trường, nên để con tự dậy, tự gấp chăn màn, tự thay quần áo, học cách đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, học cách giúp cha mẹ nhặt rau, rửa bát, bày bàn ăn, thu dọn bàn ăn. Cha mẹ nên dạy, bài ren cho con các kỹ năng cơ bản như học cách mở khóa cửa, lau bàn ghế, dọn dẹp, tự thu dọn đồ chơi, ngã cái từ đứng dậy, việc của mình tự mình làm. Đó là điều mà Yy đã được rèn từ nhỏ, nên khi thấy con ngã, chỉ cần biết rằng con không vấn đề gì, lặc tôi để con tự đứng dậy. Tới tận khi Yy 3 tuổi, người giúp việc trong nhà rất thương Yy, thường xuyên muốn giúp bé, nhưng bị tôi phê bình nghiêm khắc, báo rằng việc mà EA tự làm được nhất định phải để tự bé làm. Vì thế, bé thì EA tự giặt tóc cho mình, lớn hơn thì thu dọn phòng, lớn hơn nữa thì tự mình giải quyết các vấn đề phép sinh trong cuộc sống. Hai nhỏ, dạy con cách tự quản lý. Thường nghe các vọt cha mẹ than viên rằng con không biết tự quản lý đồ, sách vở lung tung, toàn để cha mẹ làm giúp. Thật ra, Nguyên nhân hình thành nên thói quen này là kết quả của việc cha mẹ giúp con làm quá nhiều, khiến trẻ mất đi khả năng tự quản lý bản thân. Kể từ khi Yy bắt đầu đi mẫu giáo, tôi dạy con phải biết yêu quý đồ đạc và vật dụng hàng ngày, đồng thời phải tự thu dọn, sắp xếp, xếp và quản lý tốt đồ dùng. Dụng cụ học tập, đồ chơi, sách vở, họa báo, vân vân. Ba nhỏ hình thành nếp sống quy luật Cha mẹ nên sớm rèn cho con quan niệm về thời gian, để con hiểu lúc nào thì nên làm gì, không nên làm gì, đồng thời kiểm chế được các mong muốn và hành vi bản thân. Ví dụ, lúc học bài thì phải hoàn thành hết bài tập, làm xong mới được xem tivi, được chơi. Các thói quen khác như dậy sớm, ngủ sớm, ăn sớm đều phải rèn đúng giờ. Do học từ cha tôi mà từ nhỏ tôi đã hình thành nên thói quen Lâm Việt Di cũng có kế hoạch tổng thể. Sau đó mấy năm trong quân ngũ, cho tôi tiếp bông tốt đẹp là ý thức kỷ luật và quan niệm về thời gian. Điều đó giúp tôi sáng một cách khoa học và thành quy luật. Sau khi làm cha, tôi luôn ý thức rèn thói quen cho con gái. Một là có ý thức rèn con, hai là con gái bạn tính nhanh nhẹn nên sớm có ý thức đặt ra thời gian biểu, kế hoạch học tập, nghỉ ngơi, đọc sách. Bốn nhỏ, rằng con thói quen tiêu dùng. Cùng với cuộc sống vật chất ngày càng khá lên, hơn nữa, các gia đình đều chỉ có một đến hai con, nên cha mẹ thường không tiếc tiền chi cho con. Bất luận con mong muốn điều gì, là ăn hay uống, mặc hay chơi, chỉ cần con nói ra mong muốn, là cha mẹ đều đáp ứng không chút suy tính. Nhiều người lý luận rằng, điều kiện kinh tế nhà tôi khá giả. Đáp ứng nhu cầu của con trẻ cũng không tốn kém là bao, thế thì tại sao không cho con được hưởng thụ niềm vui sướng chứ? Nay cả những gia đình chưa có đủ điều kiện thì cũng cố gắng cho bằng được. Con nhà người khác có, lẽ nào con mình không có? Cách suy nghĩ của tác giả là nhu cầu vật chất của con không thể không đáp ứng, có điều nên tùy hoàn cảnh, có những đòi hỏi cha mẹ có thể đáp ứng, nhưng có những đòi hỏi cha mẹ không thể chịu con vô nguyên tắc được. Khi đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của con, chúng ta nên xét theo 3 tiêu chí là đồng ý ngay lập tức, để suy xét, và không thể chịu con được. Đối với những yêu cầu cơ bản của trẻ, như ngày đông cần áo ấm, đồ dùng học tập đã hết, còn mua mới, thư đương nhiên là cần làm ngay, nhưng phần lớn là để suy xét. Thường nghe các vật cha mẹ than phiền, con mình hư quá, đòi ăn KFC mà không mua ngay là lại gào khóc, nhìn thấy đồ chơi thích mà không mua cho là năm ăn bả ngay, đòi đưa đi đâu mà cha mẹ không có thời gian là nổi cơn cấu kỉnh. Tuy nói là cần nhẫn nại, nhưng hầu như cha mẹ nào chẳng quá yêu con, nên chị thấy con quá vật bả, khổ sở là lại mềm lòng. Lâu dần, trẻ anh thành thói quen, muốn gì được nấy ngay lập tức. không biết cách kiềm chế bản thân, lại càng không biết cách học hỏi đợi chờ để biến mong muốn thành hiện thực. Nên rèn cho con thói ven tiêu dùng là một cách rèn cho con năng lực tự quản lý tiền bạc. Điều đó có lợi lâu dài cho trẻ. Năm nhỏ tuân thủ kỷ luật, thời gian. Không có kỷ luật khó mà hoàn thiện được, có kỷ luật rồi mà không tuân thủ thì cũng không hoàn thiện được. Trong cuộc sống, chúng ta nên tuân theo các kỷ luật nơi công cộng, nên tuân theo các quy định của bản thân và phải chấp hành nghiêm chỉnh. Đối với người làm cha mà nói, nên chú ý rèn cho con cách sống khoa học, đồng thời nên rèn con loại bỏ dần các thói quen xấu. Bởi vì thói quen xấu một khi đã hình thành, có động lực rất to lớn và do quán tính, nhiều khi không có yếu tố bên ngoài tác động vào cũng có thể xảy ra. Nhiều khi trẻ cũng biết thói quen không tốt của mình cần phải bỏ, nhưng do năng lực điều kiện còn kém, lúc đó, người cha nên giúp con chế ác và chỉnh đốn lại các thói quen đó. Thói quen tốt, con được rèn luyện qua thực tế, qua cuộc sống hàng ngày, người cha nên chú ý quan sát các hành động, cử chỉ của con và biểu hiện của bản thân, từ những việc nhỏ nhất, giáo dục cho con các hành vi tốt đẹp một cách có ý thức. Gia đình là môi trường đầu tiên của trẻ, là cái nơi để trẻ hình thành nên các thói quen, nên ảnh hưởng của gia đình tới trẻ là vô cùng quan trọng. Tâm hồn của trẻ là một mảnh đất dịu kỳ. Bạn gieo vào tư tưởng nào sẽ gạt được hành vi đó, gieo vào hành vi nào sẽ gạt được thói quen đó, gieo vào thói quen nào sẽ gạt được tính cách đó, gieo vào tính cách nào sẽ gạt được số mền đó. Do đó, Người làm cha nên rèn cho con cách sống khoa học Bởi vì cách sống đó Sẽ có ảnh hưởng rất lớn Tới sự phế triển lành mạnh Cả về tinh thần và thể chất của trẻ Ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày Học tập và sự nghiệp sau này của trẻ Thật đúng là những bài học chuẩn xác Kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thánh giả đã theo dõi Kính mời quý thánh giả đón nghe phần tiếp theo của sách